Nguyễn 11 Chương 20 tử gia ôm lá thư trong lòng đi vào tầng hầm tương h quan miền giờ phút này vẫn đang đứng trước cửa sắt khuôn mặt khắc nghiệt có thể nói đây là bộ dạng khi sát ý của cô lên tới mức đỉnh điểm lúc trước cùng tử thần chiến một trận Chính l à c á a l o ạ i t r ạ n g t h á i này đây. Tưng gia đi qua bên người của c ô Cảm g i á c g i ố n g như đi qua m ộ t đầu m ả n h thú vậy t h ư ợ n g quang m ê n cô l à người nào. Tưng gia đi đến t r ư ớ c cửa sắt phương t à i đ ị n h g õ cửa. b ỗ n g n h i ê n b c h v ũ chạy tới n h ì n thấy tưng gia đ ị n h g õ cửa thì sắc mặt t r ắ n g b ệ ớ h vội vàng nói. Lá thư này Vèo một tiếng bạch vũ chỉ nhìn thấy một đào hoàng hoàng bài qua còn chưa kịp phản ứng đang nhìn thấy trên cánh tay của tử dạ bị một cặn thiết chầm thật dài đâm trúng cánh tay tử dạ sắp chạm tới cánh cửa sắt lập tức dừng lại đ a o đớn kịch liệt đánh vào tâm thần của c ô cả thân thế nhanh chóng k h ủ y xuống ngã trên nệch nhà nồi t à i như bị xé ra lập tức phun ra một ngậm máu tươi trên cây châm này bôi một chất kịch độc một khi tiến vào quyết dịch tuần hoàn là có thể nhanh chóng đưa người vào chỗ chết thương quan miên chạy tới trước mặt cô trên tay không biết khi nào đã nhiều hơn một cây ống tìm i trong ống tìm i chứa huyết t h a n h của loại độc tố này nếu k h ô như g có u Sau y nãy ế chết. t thành, ngài lập tức tìm vào, thì nhất Tử t định sẽ chết. Tự giả lúc đã hôn mê, sau khi h ngài giả lập lúc mê. vào đã sẽ ợ n Quang Miền tìm thành vào, gương mặt vốn đang nhật. g huyết tìm mặt tái Rốt vào, chỉ u ộ c đã ồ i lại phục chút huyết sắc. Nếu như h sắc. c Nếu tìm chậm một chút nữa thì t ư g i ả phải chết là điều không thể nào nghi ngờ mọi chuyện xảy ra chỉ tầm năm sáu dây thời gian làm cho bạch v h ụ tôi c h o á n p h á n hắn vội vàng chạy tới đe thức âm thanh nói cây kim kia là cái gì người người ở nơi này trông coi tâm a n cô ấy lên tương quan miên c ổ n g tử dạ hướng lầu một đi tới sau đó đặt tử dạ nằm trên mặt đất lá thư vẫn đang trong tay cô là bị thường quan miên đoạt lấy mở ra v ô gian vừa rồi của bạch vũ rõ ràng cho thấy nội dung t h ừ a tính có vấn đề bởi vậy cô mới không chút do dự ném căng độc châm lên người tớ i giả nên nói mùa dung thần vận khí thật sự rất tốt nếu hắn và t h ư ợ n g quang miên cũng ở trong một quán giờ phút này có lẽ hắn đã tới địa phủ đưa tin rồi t h ư ợ n g quang miên tuyệt đối sẽ không tìm huyết thành cho cái tên biệt thái kìa cuối cùng cô phát hiện ra vấn đề trong thư tính đoàn sau cùng viết ta vẫn là tha thứ cho người lý ngàn đây là thư tính đưa cho vị hạnh à p h ạ m phải cái loại sai lầm này c á c b ạ n chính là tự chui đầu vào trọ dùng tính cẩn thận và tỉnh táo của tự giả rõ ràng sẽ không phải phạm sai lầm sơ đắng như vậy có thể thấy tinh thần của cô đã bị trùng kích vì thường thương quan miên phó lá thư thành một đoạn rồi vứt đi lập tức cô tới lầu hai lấy dưới bút viết lại một bản khác đoạn cuối sửa lý ngàn thành vị hạnh sau khi lá thư được viết x o n g tứ g i a cũng vừa tỉnh lại cô nhìn thấy lá thư đã được thương quan miên ghi lại hấp úng nói Thượng、Quang. Tiểu thượng của... nhiên, Một mắt nhiên lạnh lẽo kề lên cổ họng Ánh Quang Bỗng con lên gầm dao của Cô cổ cô lẽo Kề vừa rồi tôi tìm quyết thành giải độc cho cô chỉ có ba mũi tôi sẽ không dùng trên người ngoài nhưng vì trí tuệ của cô nên ta ưu ái cô một lần tương h quan miệng lạnh lùng nói nhưng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nếu lần sau cô còn phạm sai lầm ta n h ấ t đ ị n h s ẽ giết cô lá thư vừa rồi tứ gia cẩn thận nhớ lại cô phát hiện được sai lầm của mình tức khắc tân h thể của cô lạnh lẽo suýt nữa thì cô đã đẩy tất cả mọi người vào t ư ở n g lộ chào một chút chăm vừa rồi có đọc tướng dạ kinh ngạc nhìn thượng quan miên là đọc t ố do người điều phối người mới vừa nói huyết thanh là rắn đọc sao nhưng coi như là rắn đọc thì hiệu quả cũng là quá nhanh đi người, người ít hỏi mãi mơ dạy tướng quan miên nói lời này làm cho tướng dạ lập tức hiểu được thiếu nữ trước mắt tuyệt đối là người không đơn giản nhưng tử giả năm mơ cũng không nghĩ tới thiếu nữ trước mắt chính là nữ sát thủ nổi d i à n h thế giới ngầm châu âu thụy mỹ nhân cô lập tức nhẹ gật đầu đã biết ta sẽ không nói nữa tương quan miên thu hồi g i a o c ă m cô biết rõ người sống trong nhà trọ đều chỉ lo thế nào để sống sót vậy thì cũng đỡ phiền phức nếu k h ô n g b ạ c h v ũ trông thấy nếu k h ô n g b ạ c h v ũ trông thấy cụ vì chậm đ ầ m tử dạ cũng đã giết chết giết chết hai người mà nói đối với cụ chẳng khác gì b ớ p chết hai con kiến kế tiếp quân dương quán và nguyệt ảnh quán đều đưa ra hồi âm tám giờ ba mươi phút tối tám giờ ba mươi phút tối hồi âm đáng sợ nhất xuất hiện l ầ n hồi âm này đẩy tất cả mọi người tới vách núi không có địa phương có thể bỏ chạy v ì hành kể thêm chuyện ta muốn nói người nhất định sẽ rất khiếp sợ nhưng mà ta nhất định phải nói cho người biết kỳ thực ta đã chết rồi người có phải là cảm thấy rất khó tin nhưng mà là thật đấy ta rất lâu trước kia đã tự sát bởi vì một mực không thu được hồi âm của người ta cho rằng người đã thỏa hiệp cho nên ta liền dùng dao ăn để từng kết liễu chính mình nhưng mà cho dù chết ta vẫn luôn nhớ tới người vẫn hy vọng ở cùng một chỗ với người có thể trong thơ biết được rằng người vẫn còn yêu ta thật tốt bởi vậy v ì hạnh ta muốn kết hôn với n g ư ơ i người yêu ta như vậy không có khả năng b ở i vì ta chết rồi mà cự tuyệt ta chứ nếu như người cự tuyệt ta sẽ cưỡng ép đến nguyệt ảnh quán cho d ụ người n g cho d ụ n g đưa người đến thế giới bên kia ta cũng không muốn cùng người tách ra người nhất định sẽ ngoại ý chứ ta sẽ chọn hồi âm của n g ư ơ i yêu n g ư ơ i lý ngàn mà lá thư của vị hạnh cũng không sai biệt lý ngàn kỳ thực ta đã chết rồi một mực lừa gạt ngươi t h ự c là xin lỗi khi đó ta không thu được hồi âm của ngươi nên đã dùng dao ăn tự sát ta đã chết liền sẽ không có cách nào cùng người sống sinh sống đồng dạng nhưng dù vậy ta vẫn hy vọng cùng ngươi ở một chỗ hy vọng có thể gặp lại ngươi cho nên thỉnh người đáp ứng ta cùng ta kết hôn có được không cho dù chúng ta âm dương cách xa ít nhất t h ì ta vẫn hy vọng có thể cùng ngươi thành phu thê người nhất định sẽ ngoạn ý chứ liếng nan sao không bởi vì ta là người chết mà ghét bỏ ta chứ nếu như người vì vậy mà không yêu ta ta coi như là h ó a thành lệ quỷ cũng muốn đến quần dương quán vĩnh viễn quán quít lấy người yêu người vị hạnh bơm tấn tuyệt đối là bơm tấn so với lá thư này nhưng lá thư trước chỉ là món ăn khai vị mà thôi bí ẩn và tử giả đang đứng tại l ầ u hai đối diện n h ì n ngắm lẫn nhau nên làm cái gì bây giờ nguyện ý không muốn bên nào cũng đều là tử lộ nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ một chút mà nói hai cái lựa chọn này cũng có thể là sự quá độ từ, từ tưởng lộ sang sinh lộ k h thân cả hai cũng có thể là tưởng lộ cũng có thể là sinh lộ đồng ý kết hồn hai con quỷ sẽ cảm thấy mỹ mãn khi đi ra cưỡng hạnh hồn lễ sao không giết c h ủ n hộ không đồng ý sao có khả năng chúng tiên tới tầng hầm của quán đối diện đem người kia kéo vào địa phủ sau đó hai con quỷ song song biến mất hoặc là quấn quít lay đói phường vậy s ẽ không viết thờ nữa đương nhiên điều kiện tiên quyết là trực tiếp di động đến tầng hầm bên kia và trong quá trình này không giết chủ hộ nhà t r ò đưa cho chủ hộ một nàng đề nên chọn cái nào chọn cái nào là sinh lộ cái nào sẽ là t ử lộ hơn nữa phải là cả hai bên đều chọn đúng nếu có một bên chọn đúng một bên chọn sai như vậy cũng là vô dụng một hồi gió lạnh lẫm liệt thổi tới l ý dẫn nhìn tử giả ở phía đối diện tử giả cũng là nhìn chăm chú lên lý n ẩn Bọn、người phong dục h i ể n bạch vũ cơ h ộ đã cam chịu rồi đem hớt thải quyết định giao cho lý h ư n và d o a n h tử gia mà phong dục h i ể n thì một bậc nhìn một dung t h ầ n không để cái t ì n h biến thái này tùy t u ệ n đưa vào một phòng h ồ i âm nào lý h ư n cầm điện thoại nhìn tử gia phía bên kia nói tử gia có lẽ buổi tối hôm nay là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi bí ẩn anh chọn cái nào không biết chọn cái nào cũng có thể là s i n h l ộ mà cũng có thể là tử l ộ anh nghĩ sau khi đưa phong thư này chúng ta được giải thoát rồi vô luận là dùng phương thức nào để giải thoát hay phung thư đưa tới thời gian đều là tám giờ nói cách khác trời nhất là mười một giờ phải đưa hồi âm cho dù lý ẩn trở về nhà trọ trước nửa thời gian thì cả bọn vẫn là chết tử vong lý ẩn đột nhiên nói còn nhớ rõ cái vấn đề lúc trước em hỏi anh hỏi anh vì cái gì lúc đó đã yêu em vừa gặp mặt đã yêu sâu sắc như vậy lúc đó anh còn chưa trả lời em Ừ, đúng vậy lý ẩn đột nhiên nói tới cái này anh nghĩ ít nhất hiện tại nên nói cho em biết đáp án bởi vì anh lần đầu tiên trông thấy em l i ê n nhân định em chính là người bầu bạn trong linh hồn của anh trái tim của anh nói với chính mình rằng chính là cô ấy tìm kiếm m vô số tuế nguyệt giống như l à kiếp trước anh và em đã từng quen biết nhau một khắc đó anh liền yêu mến em cái lý thuyết vừa thấy đã yêu nghe rất là giả dối đi nhưng mà thật sự lúc đó anh đối với em chính là yêu bật qua tự giác ẩ n thận n g ắ m lại s ự tình quỷ hồn cũng có thì đầu t h a i chuyển thế cũng không phải là chuyện lạ thế giới kia cũng rất có thể tồn tại chỉ là đối với chúng ta mà nói nó quá m ấ t xa xôi quá là xa phời cho nên chúng ta cần phải cố gắng hết sức để sống sót lý g i n khóe mắt của tưởng giả đã có chút ẩm ướt chúng ta có lẽ tại kiếp trước yêu nhau cho nên kiếp này lần đầu tiên nhìn thấy em anh mới nhận ra em d ẫ u như còn có kiếp sau vô luận là mười năm hai mươi năm hay là một trăm năm chỉ cần anh có thể lại lần nữa gặp em chắc chắn anh sẽ nhận ra em sau đó còn có thể yêu mến em nếu như em có thể nhìn thấy anh t h ì thỉnh em làm ơn hay nhận ra anh tứ gia tứ gia dùng tay bưng kín h mặt cô rất rõ ràng lý ẩn cũng gần như đã tuyệt vọng trong mấy giờ này hai người đem tất cả từ tính ra suy nghĩ thêm một lượt làm ra vô số giả thuyết nhưng mà vẫn không phát hiện dấu vết có liên quan tới sinh lộ thậm chí cũng gọi điện cho ngân dạ và ngân vũ nhưng quên mùi bọn họ cũng không có đầu mối cái quyết tự này rất có thể đã vượt qua trí tuệ của tử dạ và lý ẩn rồi kỳ thật em cũng giống như vậy tử dạ bỗng nhiên nói với lý ẩn Lý ẩn anh cũng là người bầu bạn trong linh hồn của em em nhìn thấy anh cũng đã cảm giác ngay lập tức hình ảnh của anh đã in vào tâm khảm của em nhưng mà lúc đó em mới vừa gia nhập nhà trọ nên trong đầu chỉ nghĩ tới làm chuyện như thế nào để sống sót khi anh còn sống trở về từ quỷ h ốc anh hỏi em có muốn làm bạn gái của anh hay không em cảm thấy rất là vui n h ữ n g lúc đó thì em nghĩ em và anh không có tương lai nên mới chần chữ chưa đáp ứng nhưng sau khi từ ư ngân nguyệt đảo trở về em quyết định vô luận tại nhà trọ này chúng ta phải ngên đón điều gì cũng không làm cho em có thể buông tay anh cho dù là chết em cũng hy vọng có thể vì anh mà chết bởi vì một ánh mắt làm cho hai linh hồn tương giao làm hai con người q u ấ n quít cùng một chỗ hôm nay tại thời khắc cuối cùng này chỉ còn vài khắc nữa tử vong sẽ hạ xuống nhưng t h ậ t là kỳ quái thời khắc sợ hãi nhất cũng chính là lúc con người dễ dàng thẳng t h ắ n đói mặt Nghĩ tử d i a bỗng nhiên nói qua điện thoại em yêu anh em yêu anh em yêu anh liên tiếp nói vô số c â u em yêu anh nước mắt rốt cuộc cũng vỡ đề mà ra lý ẩn đ ồ n g vạn g nước mắt của hắn cũng g ầ n không được mà chạy xuống anh yêu em tư nhân nói vào điện thoại anh yêu em anh yêu em anh yêu em p h ả n phất như muốn đem ba chữ anh yêu em trong suốt cả cuộc đời nói hết ra trong đêm nay sau đó hai người quyết định còn hắn tại 1 1 giờ hai phút đem lá thư thật đi xuống dù sao phô luận tuyển một bên nào cũng có thể là tự hứa lộ không bằng đem hai lá thư thật gửi đi như vậy tỉ lệ sinh cơ sẽ lớn hơn một chút buổi tối 1 1 ờ i m giờ b ố phút l ạ i hai phòng thư hồi âm đồng thời đưa ra ngoài lý ngàn hỏi âm lạ là... phi h ạ n h không nghĩ tới người v à ta đồng giản đều đã chết không những vậy còn có suy nghĩ giống ta làm cho ta thật sự rất là cao hứng tốt tốt ta chờ m ộ n g hôn lễ cùng với người yêu người lý ngàn phi h ạ n h hỏi âm lạ là... lý ngàn thì ra t r ê n thực tế hai ta đ ề u đ ã c h ế t Ki t ớ i người cũng đ ã c h ế t ta cảm thấy rất là đau lòng. Nhưng mà chỉ cần có thể cùng người ở cùng một chỗ, ta sẽ không thấy sợ hãi nữa. Ta đáp ứng người, ta nguyện ý kết hôn với người, cùng người t r ở t h à n p h u thê. thực tế ta đã rất m u ố n cùng người kết hôn, còn đặc b i lễ phục. m ặ t khác, người hầu đưa tin ở bên ngoài ta có thể phiền người một chút hay không ta biết người khẳng định là có nhìn l á n thư của ta nhưng mà ta không so đo tại đoạn cầu thang thứ nhất xuống tầng hầm bậc thứ tư có thể gỡ ra được bên trong có một không gian rất là lớn ta bỏ vào đó lễ phục của c h ú rể và cô dâu có thể mang cho ta b ù lễ phục của ta đưa cho lý ngạn b ù lễ phục của hắn làm ơn giúp ta việc này một chút ta muốn cho lý ngạn một c á i kinh h ã trong vòng năm phút đồng hồ nhất định phải đưa vào nếu không hỗ trợ ta có biến thành l ệ quỷ cũng sẽ không tha cho các n g ư ơ i yêu n g ư ơ i vị hạnh theo như trong thư của vị hạnh nhắc tới ở đoạn cầu thang đầu tiên nấc thang thứ t ư hóa thật có thể cỡ ra sau khi sốc lên hóa thực thì bên trong có hai cái hình hộp chữ nhật mở ra bên trong một hộp là lễ phục chốn rể một hộp là lễ phục của cô dâu đưa vào đi thôi tử giả cao chặt lòng m g à i nói chúng ta không có lựa chọn nào khác lễ phục chốn rể thì dùng thiết giáp đưa qua quần dương quán thời điểm lý luận tiếp nhận bộ lễ phục nồi tầm có chút rùng rãy chẳng lẽ còn muốn mình tự tại đưa lễ phục cho hắn tưởng già bưng lấy áo cưới cùng hồi âm đi xuống tận hầm tới trước cửa sắt gõ cửa lập tức cánh tay gậy cơm kia đưa ra ngoài c ầ m lấy bộ lễ phục cô dâu cùng hồi âm sau đó tưởng già quay đầu lại nói với bạch phủ và t h ư ợ n g q u a n g miên trước mặt đi thôi tới bên t r ê n kế tiếp nhất định là phải tìm chỗ trốn lý ẩn bừng lấy bộ lễ phục c h ú r ể và hồi â m đi tới trước cửa sắt định gõ cửa bỗng nhiên thân thể của lý ẩn t rung lên một cái vì vì cái gì lại vẽ vời r a chuyện tặng lễ phục lý ẩn lao tầm lực quá độ ban đầu cũng không suy nghĩ nhiều bởi vì hắn cho rằng t ớ i điểm hồi âm gửi ra cho dù sinh lộ hay là t ử lộ đều đã được quyết định nhưng trên thực tế không phải sinh lộ hay là t ử lộ căn bản là vẫn chưa quyết định quyết định sinh hay tử chính là hiện tại c h ẳ n l è c h ẳ n l è nói lý h ậ n phát hiện chính mình đã không để ý tới một sự thật khủng bố nhà trọ cũng không phải là ẩn tàng tình báo mà là đêm một cái tình báo đã bị nói c h ố i đưa cho bọn hắn lập tức lý h ậ n phọt tới lầu một gọi điện thoại cho tử giả tiếp đi tiếp đi tử giả hắn chạy một mạch tới cửa sổ lầu hai tử giả không nên đem áo cưới được lúc này điện thoại đã thông tử giả sao lý ẩn lập tức nói áo cưới em đã đưa vào chức vừa mới tử giả trả lời em vừa mới cầm áo cưới và hồi âm cùng đưa vào tức khắc đ a u ố c của lý ẩn t r ố n g t r ố n g c h ỉ một chút nữa c h ỉ kém một chút nữa làm sao vậy lý ẩn tớ già cảm giác không ổn chuyện gì phát sinh hay sao tớ già chúng ta đ ư ợ chưa c từng xem ảnh của tùng vị hạnh và d i ễ m lý ngàn ừ đúng đúng vậy ừ đúng là như vậy em lại không thấy kỳ quái rồi tại c ủ a vị hạnh và lý ngàn vì cái gì tại người trước thì gầy còm tại người sau thì l ấ y trắng nõn tứ giả sững sờ lập tức thân thể của cô kịch liệt rùng rãy ả n h có một cái tưởng tượng kinh khủng trên thực tế tùng vị hạnh là nam nhân còn diêm lý n g à n mới thực sự là nữ nhân chúng ta đều bị danh từ của họ lừa gạt trong tin tức cằn b ả n không đề cập tới ai là nam ai là nữ chúng ta lâm v à o lối mộ trong cái suy nghĩ cho rằng tùng vị hạnh là nữ nhân nhiệm lý ngàn là nam nhân tai tử lý giả t run g rẩy ngày càng lợi hại suýt chút nữa đã đánh rơi cả á điện thoại xuống đất cô nhớ lại lúc trước tìm kiếm tin tức hoàn toàn chỉ có nói là phát hiện ra sát một nam và một nữ là h a i tử của tùng g i a và nhiệm g i a phân biệt gọi là tùng vị hạnh và nhiệm lý ngàn nhưng lại không nói rõ ai là nam nhân ai là nữ nhân nếu dùng danh t ự để phán đoán tất nhiên là vị hạnh chính là nữ nhiệm lý ngàn chính là nam mà giới truyền thông đưa tin về hai người cũng không nhắc tới giới tính bởi vì toàn là dùng người thứ ba anh ấy c u q u ấy nên căn bản không thể nhìn ra thời điểm vị hạnh nói người kia phát sinh quan hệ cũng là dụng ngồi sườn tướng bà người kia nói cách khác người dụ dỗ vị hạnh trên thực tế là nữ nhân cũng có thể là trọng hạnh hơn nữa c ẩ n t h ậ n ngẫm lại một nữ nhân là người cầm trịch một sòng bài ngầm không thấy k ỳ quái ư ờ n nhưng nếu là nam nhân thì tự nhiên hơn hơn nữa trong thư cũng chỉ đề cập tới kết hôn chứ không phải là gã lấy cũng không có những lời đại loại như ta muốn làm thê tử của người ta muốn làm chồng của người xuất hiện nhưng đem áo cưới của nữ giới cho nam quỷ thì chứng tỏ rằng bọn họ là kẻ từ bên ngoài xâm nhập vào mà không phải là người hầu trong nhà như vậy quý hồn chỉ nhiên là muốn giết chết bọn hắn trước kia những hỏi âm, âm bộc lộ điều tư ẩn cũng chỉ để làm thần kinh của bọn hắn không ngừng suy yếu cuối cùng từng bước đánh mất đi năng lực phán đoán la khúc nhạt d à o trước khi đưa bọn hắn vào b ẫ y rập mà thôi thử dạ lập tức chạy hướng xuống tầng hầm có lẽ bây giờ còn kịp để đổi lại cô sẽ nói từng sinh l ỗ i ta đã đưa sai rồi đ ợ i lát nữa ta sẽ đưa đồ chính xác đến tử gia nhanh chóng chạy xuống tầng hầm tới cái đoạn cầu thang cuối cùng dần tới phòng giam chỉ thầy giờ phút này cánh cửa mở toàn bên trong không một bóng người tư già nhanh chóng chạy xuống tầng hầm tới cái đoạn cầu thang cuối cùng dẫn tới phòng giam c h i thầy giờ phút này cánh cửa mở toàn bên trong không một bóng người i hai Chương ư ơ m